Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ủa? Sao lúc nãy em bật mãi mà không lên được nhỉ? Em xem lại chỗ ổ cắm xem sao. Anh Thắng nói và anh thợ chỉ dạ rồi trở lại chỗ đài phun nước lúc nãy. Anh cầm máy tời lên và bật thử thì nó lại hoạt động bình thường. Nhưng khi anh chạm mũi xuống mặt đất thì máy tời lại ngưng hoạt động. Luân lúc này đứng quan sát thì đã lên tiếng nói nhỏ với anh Thắng. Có lẽ là người ấy không cho chúng ta dùng máy móc. Giờ anh kêu đội thợ dùng xẻng với Quốc để mà làm đi. Nhưng thực nhẹ tay thôi nhá vì tôi sợ đụng chạm đấy. Sau đó anh Thắng kêu đội thợ của mình dừng hẳn. Dừng hẳn dùng máy móc và tập trung đào bới chỗ đài phun nước lên bằng phương pháp thủ công. Mất thêm một tiếng nữa thì lúc này một người trong đội thợ đã vội vàng lên tiếng hốt hoảng. Anh Thắng ơi! Anh Thắng! Chúng tôi đào đến nơi rồi này! Anh Thắng, Luân cùng Hằng và Trang đã vội chạy lại. Trang lao nhanh đến chỗ anh thợ lúc nãy và đã dùng tay đào bới. Đào được khoảng vài cái thì mùi tử khí Xông lên nồng nặng Tất cả mọi người đã lùi lại bịt mũi Nhưng Trang tiếp tục đào trong vô thức Thêm vài cái cào nữa Thì một mảnh vải như mẫu của chiếc áo dài Màu vàng của hồn ma hôm bữa hiện ra Trang cầm mảnh vải ấy Rồi ngồi phịch xuống dưới đất Và bắt đầu khóc Khóc được một lúc thì cô tiếp tục đào bới Lúc này Luân ra hiệu cho anh Thắng xuống phụ giúp Và đội thợ lúc này Cũng có vài người lao xuống dùng tay đào bới Tầm một phút sau Một anh thợ lùi lại trở nên miệng hố vì anh đã đào lên được một khúc xương. Mọi người cũng dừng tay leo lên miệng hố vì cảnh tượng lúc này bên dưới thật kinh khủng. Ròi bỏ bắt đầu lúc nhúc bỏ ra từ tử thi, kèm theo một mùi hôi tanh không thể chịu được. Những mảng thịt của tử thi lúc này cũng đã thối dữa ra gần hết để lộ nhiều chỗ xương trắng. Gần như lúc này hình hài của một bộ xương cũng đã xuất hiện. Anh Thắng nói với mọi người đeo khẩu trang chống độc và tiếp tục làm việc và anh Thắng cũng là một trong số những người ấy, vừa đào anh vừa lầm bẩm: "Xin vị khuất mặt khuất mày, chúng tôi chỉ đáo bới để đưa các vị về chỗ an nghỉ đàng hoàng hơn, và tuyệt nhiên chúng tôi không có ý đồ xấu gì cả. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật." Sau một lúc sau thì đội thợ cũng đã mang được bộ hài cốt của người con gái ấy lên, được đặt trên một tấm bạt được trải sẵn ở miệng hố. Anh Thắng lúc này đã sắp xếp cẩn thận từng mảnh của một bộ xương còn vương trên đó chút ra thịt. Thành hình người hẳn hoi, nhưng khi xếp xong mọi người ai cũng ngạc nhiên lắm, sắc chết ấy không có đầu. Luân đứng đó, nhưng lúc này anh không nhìn xuống chỗ xác chết, mà anh lại hướng lên phía đồi thông. Hằng thấy vậy thì đi lại gần Luân rồi hỏi, sao vậy hả anh, có chuyện gì à? Anh đoán là anh biết cái đầu của cô ta ở đâu rồi. Luân vẫn nhìn lên trên đồi thông, Hằng nhìn theo và tiếp tục. Sao anh lại nghĩ ở trên đó? Tối hôm đó anh đã mơ thấy cô ta đi về hướng đồi thông. Nhưng làm sao chúng ta biết được, cả một quả đôi rộng lớn như thế cơ mà. Anh không biết, nhưng anh muốn lên đó. Nói đến đó thì Luân quay qua gọi. Anh Thắng, kêu thêm vài người nữa lên đây với em với. Anh Thắng lúc này chỉ dạ, rồi đi theo Luân lên đổi thông. Luân bước nhanh đến khu vực mà hôm bữa Luân đã thấy người con gái ấy khuất bóng. Luân đứng đó nhìn ngó xung quanh, nhưng mọi việc khó khăn giống như lúc nãy Hằng nói. Cả một quả đôi như thế này thì Luân phải bắt đầu từ đâu đây? Nhưng đột nhiên lúc này chăng dùng mình một cái và vô thức đi đến một gốc cây gần bên Luân và bắt đầu đào bới. Như hiểu ra chỉ dấu ấy, Luân đã đưa mắt qua Thắng và Thắng cùng đội thợ cũng đã bắt đầu dùng tay để đào bới. Được một lúc thì dường như đã quen với công việc này. Anh Thắng đưa lên một cái đầu đã bị phân hủy gần hết. Lúc này chỉ còn lại mảng tóc dài còn vương vấn lại đâu đó ở trên hộp sọ. Và trong miệng của hộp sọ lúc này đang ngậm một miếng giấy gì đó. Luân tiến lại tháo miếng giấy ra thì lúc này chỉ là miếng giấy màu vàng Những dòng ngoạch ngoạc trên đó cũng đã bị phai đi hết Không có còn hình dung được là gì nữa Luân đang cầm trên tay thì miếng giấy ấy đột nhiên bùng cháy Luân vội buông tay ra thì miếng giấy ấy vừa chạm đất cũng đã cháy thành cho Khi vừa nhìn thấy cái đầu được đưa lên Thì Trang cũng đã vội ngất xỉu đi không chứng kiến được những cảnh sau đó Luân đưa Trăng vào phòng cho đội thợ xây lại đài phun nước khác cho khách sạn. Đặt Trăng xuống giường thì tiếng nói ở một nơi nào đó vang vàng. Cảm ơn. Luân chỉ mỉm cười, một nụ cười thật mãn nguyện. Từ đó trở về sau khách sạn Hoa Thị không còn những tiếng động hay bất cứ một điều gì lạ thường nữa. Cho tới một hôm khi đang ngủ ở phòng của mình thì Luân lại mơ thấy một giấc mơ. Người con gái ấy lại hiện về trong giấc mơ của anh. Anh bị gọi dậy bằng những cái lay chân, Luân đã mở mắt ra nhìn thấy người con gái áo vàng, lúc này tóc đã búi cao lên để lộ rõ khuôn mặt vô cùng xinh đẹp. Luân chưa kịp nói gì thì hồn ma của cô gái lên tiếng. "Cảm ơn anh nhiều nhé." "Không có gì." Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net